B một cướp cái gì nữa trời. Cao lôi hoa sờ nhẫn không gian. Mi nó không yên cho con nhà người ta sống à. Hắn vừa mới giải quyết xong vụ thành nạp tư. Vừa bước chân ra khỏi truyền tống. Chưa yên môn đã xảy ra vấn đề nữa rồi. Là con mẹ mình nào thế. Cứ muốn ông hả. Ngại cao lôi hoa hắn ít việc quá hay sao nên kiếm chuyện cho hắn làm. Là mấy thằng cha nào trong thành lai nhân này đến cướp phải không giọng nói của Cao Lôi Hoa Âm Trầm. Nghe giọng nói của lão cao bây giờ cũng đủ hiểu lão đang tức đến mức nào. Dù sao khó chịu cũng là chuyện tất yếu. Dù là ai mà cũng gặp những chuyện như của lão cao mà không điên tiếc lên mới là lạ. Đúng vậy. Cao Lôi Hoa Đại Nhân Bố Lỗ Tư ra sức ngật đầu. Nói là mấy thằng khốn đó Muốn cướp chiến lợi phẩm mà chúng ta mang từ thành nạc tư về Vốn chúng ta đã làm theo lời dặn của Ngài là trừ bỏ những thứ đã cấp cho một vạn chiến sĩ thú nhân và một vạn con sư tê Hơn u, Vinh Quy Quy u, Đi kèm thì tất cả đều được đưa vào quốc khố của đế quốc Nhưng mà mấy tên đàn đó, Bọn họ nhìn thấy những của cái của chúng ta thì thằng nào cũng đỏ mắt thèm thuồng nhìn những thứ chúng ta thu hoạch. Hơn nữa, bọn họ không chỉ muốn lấy đi phần được mang vào trong quốc khố, Thậm chí còn muốn cướp đi những thứ mà Cao Lôi Hoa Đại Nhân Ngài nói sẽ cấp cho một vạn chiến sĩ gì đó, Bao gồm cả một vạn con sư tê. Hơn, U Vinh! Quy! Quy! u Lai nhân bố lô tư càng nói càng kích động, lúc này gã như một con hùng sư tức giận gầm ngừ. Chúng ta, những chiến sĩ của thú nhân không cần đến tài phố gì cả. Nhưng mà, lai nhân bố lỗ tư nắm chặt nắm tay những thứ đâu chỉ là tài phố. Đó là những thứ mà các chiến sĩ đổi lấy bằng lòng quả cảm Dũng khí xông lên chiến trường Ta không cam lòng Không cam lòng bị mấy thằng khốn nạn đó cướp đi những thứ này Lúc lai nhân bố lỗ tư nói ra câu cuối cùng thì giống như gào rú lên để trúc nổi hờn tức của mình Lai nhân bố lỗ tư hận những thằng khốn này Những tên này trừ việc ướt hiếp người trong tộc mình Những người đồng bào trong nước ra thì chúng biết làm gì Lúc trước gọi bọn hắn đi thành nạp tư Tên nào tên nấy đều khiếp đảm như những con thó Con rùa rụt đầu không dám ho he tiếng lên Bây giờ Khi một vạn chiến sĩ ca khúc khải hoàng trở về với những củ cải kinh thiên từ thành nạp tư Thì những tên đó lại như rùi bọ giấy máu ăn phần Là thằng nào cướp ánh mất lão cao sắc bén? Là cái thằng trưởng quản ngân khố tạm thời của đế quốc báo tộc bội lạc đức và một đám rùi bọ tộc xài lan. Lai nhân bố lỗ tư nghiến răng nói mấy thằng khốn tham lam này lẽ ra phải bị xét đánh chết. Cái thằng báo tộc bội lạc đức. Người này thân là quản lý quốc khố. Không biết mấy năm nay đã tham ô biết bao nhiêu là của cải. Thú nhân tham lam. Thú nhân là những người đại biểu cho sự dũng mạnh cùng hào sản từ khi nào trong thú nhân lại xuất hiện nòi tham lam cơ chứ. Lúc này, ở bên cạnh cao lõi hoa, cô bé Bạch Ngân Long sen mồm nói vào. Theo như những gì mà cô bé Bạch Ngân Long này được dạy bảo thì thú nhân nổi tiếng là con người chính trực. Đương nhiên kỳ thật suy nghĩ đó của cô bé không sai Đại bộ phận thú nhân chính là đại biểu cho chính trực trung nghĩa, dũng cảm Nhưng có đại bộ phận tức có tiểu bộ phận và phần đó cực kỳ cá biệt Nhân vô thập toàn, ngọc vô Tỳ vết Cho dù là bên trong các vị thần Cũng có vị thần độc ác Vị thần lương thiện Có vị thần cù nhầy Cũng có người hào sản. Hốn chi là nhân thú nhân người phàm xương thịt. Cao lôi hoa cười khổ nói. Chỉ cần là sinh vật có trí tuệ sẽ có dục vọng. Sẽ có lòng tham. Vị này là lai nhân bố lỗ tư lúc này mới phát hiện bên cạnh cao lôi hoa còn có một cô bé váy tím. Đầu tiên, bố lỗ tư nhìn thấy mái tóc bạc trắng của cô bé. Sau đó lại nhìn lên mái tóc bạc của Cao Lôi Hoa Chẳng lẽ cô gái này là con của tiên sinh Cao Lôi Hoa Trong lòng bố lỗ tư nảy ra suy nghĩ xấu xa Không có biện pháp Hệ ai nhìn thấy mái tóc trắng của cô bé Lại nhìn thấy cái đầu bạc trắng của Cao Lôi Hoa Đảm bảo tất cả mọi người đều liên tưởng đến điều đó Mặc dù trên đại lục này cũng có nhiều màu tóc nhưng màu bạc trắng thì cực kỳ hiếm hoi. Ta gọi là ngân. Bạch ngân long ngước cái đầu nhỏ bé cu cô bé lên nói. Ánh mắt cô bé chợt lón nhìn la nhân bố lỗ tư. Sau đó chỉ chỉ cầu cầu trên vai cao lôi hoa nói ta là vị hôn thê của hắn. Lúc này cầu cầu đang ngủ trên vai cao lôi hoa cũng giật nảy mình lên. Không ai nhìn thấy bộ lông của cầu cầu trong khoảng khắc đó đã trồng ngược lên. Chẳng lẽ đây chính là sợ dựng tóc gáy trong truyền thuyết? Chán la nhưng bố lỗ tư nghe nói như thế thì đầu ớt của gã lập tức có chim bay, sao bay, pháo nổ. Chán! Một cô bé xinh đẹp đáng yêu như thế lại nói mình là vị hôn thê của một con ly me. Chuyện này đúng là khó làm cho con người ta chấp nhận được. Không cần kinh ngạc bằng hữu của ta. Phải biết rằng cầu cầu hắn xứng đáng với cô gái này nhất đó. Cao lôi hoa liếc nhìn bố lỗ tư, nói. Đồng thời, Ngân cũng dùng con mắt thuần khiết của mình liếc nhìn lai nhân bố lỗ tư. Ánh mắt thuần khiết của Ngân làm cho lai nhân bố lỗ tư sinh ra cảm giác ngạc nhiên khi biết đây là sự thật. Ha ha! Lai nhân bố lỗ tư đưa tay gãi đầu cười trừ. Tốt lắm! Chúng ta đi thôi! Ta muốn coi xem thằng nào có quyền thu lấy những chiến lợi phẩm mà một vạn chiến sĩ đổi lấy bằng lòng quả cảm. Dũng khí của mình nào! nắm lấy bàn tay của ngân lão cao nói với bố lỗ tư nghe được những lời này của cao lôi hoa bố lỗ tư cảm thấy yên tâm hẳn có mặt cao lôi hoa đố ai dám cướp đồ của bọn hắn nữa cao lôi hoa tiên sinh ta dẫn đường lai nhân bố lỗ tư quay đầu đi trước dẫn đường cao lôi hoa gật đầu Sắc mặt lão cao xem ra có vẻ không được tốt lắm. Phải biết rằng một vạn đầu sư tê Hơn u Vinh Quy Quy u Cùng với những chiến lợi phẩm khác của một vạn chiến sĩ thú nhân đều là do cao lôi hoa chính mồm mình đáp ướm tặng cho lòng dũng cảm của một vạn chiến sĩ này Đây là niềm vinh dự mà những chiến sĩ này xứng đáng được nhận lấy Cao Lôi Hoa rất muốn nhìn xem Là thằng nào đôi mù ý thế hiếp người của hắn như thế Đi theo sau lão Cao là tộc trưởng độc nhãn cự nhân A nặc và tân nhiệm hỏa thần ca đức Còn các cự nhân và huyết kỵ sĩ khác thì đứng yên tại chỗ đợi Cao Lôi Hoa quay về Quảng trường đấu thú là một cái quảng trường lớn nhất của đế quốc Vĩ Môn. Nơi này vốn là địa phương mà đế quốc Vĩ Môn tiến hành duyệt binh. Lúc này tại quảng trường rộng lớn này đang chất một đống vàng bạc to như một ngọn núi nhỏ. Đây là những chiến lợi phẩm mà một vạn chiến sĩ thú nhân mang từ thành nạp tư về đây. Lúc này tất cả chiến lợi phẩm đều trồng chất ở quảng trường. Trong đó bao gồm hai vạn sư T, hơn U, Vinh, Quy, Quy, U. Ở một bên quảng trường là một vạn chiến sĩ đã đi theo cao lôi hoa đến Đồ Thành nặc Tư. Nhưng lúc này đây, một vạn chiến sĩ thú tục đó đã bị ba vạn binh lính Sài Lan bao vây. Lúc một vạn chiến sĩ thú nhân đem tất cả chiến lợi phẩm về phía quảng trường thì đã bị ba vạn sài lan có mưu đồ chiếm đoạt này vây quanh lại. Một vạn dũng sĩ của chúng ta có chút sưởng sờ. Bọn họ vốn tưởng rằng bọn họ khi trở về sẽ được tung hô như những vị anh hùng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới mình lại bị những đồng bào của mình bao vây lại. Sau đó... Những con sói tham lam này lại muốn cướp đoạt lấy những chiến lợi phẩm phong phú ở giữa quảng trường. Không chỉ như thế. Những con người sói tham lam này không chỉ muốn cướp lấy những chiến lợi phẩm nạt vào quốc khố. Mà lúc này, chúng tham lam muốn cướp luôn những chiến lợi phẩm trên người các chiến sĩ thú nhân anh dũng. Thậm chí có mấy người đã bị lôi ra cướp trắng trợn. Làm cho Sài Lan tột kinh ngạc là trên người mỗi chiến sĩ này chỉ có một món chiến lợi phẩm duy nhất Cái này mới là những chiến sĩ chân chính Tuy rằng Cao Lôi Hoa nói qua là bọn họ lấy được bao nhiêu thì lấy Nhưng nhóm người này là những nam tử hán chân chính Bọn họ chỉ lấy một kiện làm đồ vật kỷ niệm mà thôi Không ai lấy nhiều Giống như ước định ngầm trước với nhau Tất cả những chiến sĩ chỉ lấy một kiện giống nhau Hán tử đó dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Sài Lan Mấy thứ này là cao lôi hoa đáp ứng cho bọn họ mang về Đối với bọn họ mà nói Mấy thứ này đại biểu cho niềm vinh dự Là vinh dự, vinh quang mà một vạn chiến sĩ bọn hắn dám tiến đánh thành nạc tư Hán Tử bị lột đồ đó căm tức nhìn tên sài lan đàn dẫm lên trên mình. Đây là hành vi coi thường lòng quả cảm của các chiến sĩ. Nhưng dũng sĩ đó vẫn không hề ra tay. Không phải bọn họ đánh không lại ba vạn sài lan, mà là bọn họ không thể ra tay, bởi trước mặt ba vạn sài lan này còn có một tên béo báo cột trong thú nhân. Rất ít tên nào béo tốt như vậy. Người này là trưởng quản quốc khố của đế quốc Thú Nhân. Tên Bội Lạc Đức. Nguyên nhân vì có gã báo tộc béo mập này mà một vạn chiến sĩ gan thép vẫn không ra tay. Không chỉ một vạn dũng sĩ. Mà những dũng sĩ sư tộc của Thành La Nhân cũng căm tức đám sài lan cùng gã báo tộc mập ú này nhóm sư tộc muốn động thủ nhưng cũng giống như một vạn chiến sĩ bọn họ không thể động thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn một vạn dũng sĩ chân chính nhận hết phủ nhụt khập khạch sớm thành thật giao ra hết đồ tốt thì khỏi rồi cứ để cho bọn anh phải ra tay thật là thương ơi là thương mà trong tay bội lạc đứt vút ven một chiến lợi phẩm Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự tham lam trong mắt hắn. Lúc này con đường quen lộ của bội lạc đức hắn đang rộng mở. Trên quảng trường này là một tài sản khổng lồ. Cho dù là bên trong quốc khố của đế quốc bị môn cũng không có nhiều như vậy. Đã lâu không được chạm vào nhiều của cái thế này, bội lạc đức liếm mép. Nhớ lại lúc tân nhiệm thú hoàng nguyệt sư mới lên thì bội lạc đất hắn cũng không còn được hốt mở nữa. Tân nhiệm thú hoàng nguyệt sư vừa lên thì cắt một gã hồ ly già khố đế đi trưởng quản tài chính đế quốc. Làm cho người quản lý quốc khố như hắn lúc nào cũng lo sốt vó vì tình trạng nước vào quốc khố thì ít. Mà nước ra thì như lũ. Nhưng chuyện này không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng hơn là cách dùng người của Bệ hạ Nguyệt Sư khi thực thi một số cải cách. Điều này làm cho Bội Lạc Đức cảm giác thấy mình hết ngày yên ổn rồi. Bởi hắn nhận thấy vị bệ hạ mới lên này không giống như Tây Thú Hoàng trước tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Tuy lúc này hắn vẫn còn quản lý quốc khố, Nhưng mà Bội Lạc Đức biết Nguyệt Sư thay mình là chuyện sớm muộn mà thôi. Cho nên, lúc này, việc mà Bội Lạc Đức tập trung suy nghĩ chính là làm cách nào vét được càng nhiều thì càng tốt. Rốt cuộc ông trời đã cho hắn một cơ hội ngon ăn rồi. Một đống của cải giàu hơn cả đế quốc. Chỉ cần nuốt gọn được đống của cải này, Bội Lạc Đức có thể bỏ trốn khỏi đế quốc Mỹ môn. Tìm đến một nơi của đế quốc nhân lại mà sống những ngày thần tiên của mình. Mà nói đến tin tức những của cải này, vội lạc đức hắn phải cảm ơn một gã trung niên. Gã trung niên này là do tộc Sài Lan phái đến đưa tin tên là Lan Bảo Lương. Ước chừng hai canh giờ trước, một vạn chiến sĩ thú tộc thông qua truyền tống trận trở về. Mang theo vô số tài vật khung vác đến quảng trường đấu thú Ngay sau đó, một tên đại biểu của tộc Sài Lan tới tìm hắn truyền tin, đồng thời đưa ra ý hợp tác Muốn cả hai bên cùng nhau nuốt những chiến lợi phẩm này Đây là hành động trả thù của những tên Sài Lan đối với việc cao lôi hoa giết chết một đội Sài Lan Trong đại điện tiếp các đại sứ các nước học việc xử lý hồ tộc độc lập Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 419 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 419 hoa tư nghênh đón anh hùng B2 cao lôi hoa vốn mượn việc giết chết một đội sài lan lúc ở trong đại điện tiếp các đại sứ để dặn mặt đám xài lan này. Nhưng thật không ngờ Điều đó không những không làm cho chúng thu liễm lại mà càng căm thù cao lôi hoa hơn. Và ý tưởng nuốt gọn những chiến lợi phẩm này của những tên Sài Lan chính là hành động trả thù cao lôi hoa. Đương nhiên, Sài Lan tộc cũng không phải đứa ngốc. Bọn họ cũng không dám mạnh mẽ cướp lấy những chiến lợi phẩm phong phú này. Thực lực của cao lôi hoa khủng khiếp như thế nào? Có thể dẫn dắt một vạn chiến sĩ thú tộc mà quét ngang dọc thành nạp tư cũng đủ hiểu không đơn giản rồi. Hơn nữa, nếu cướp những chiến lợi phẩm này, không cần đến cao lôi hoa ra tay, mà chỉ cần đến những dũng sĩ hoàng kim sư tộc đó ra tay cũng đủ giết chết bọn chúng rồi. Cho nên, những tên Sài Lan này mới nghĩ ra một kế. Bọn họ sẽ quan minh chính đại nút gọn những chiến lợi phẩm này. Hơn nữa còn làm cho nhưng người đó không thể ho he một lời nào. Vì thế, bọn họ nghĩ tới trưởng quản quốc khố báo tột. Chiếu theo luật của thú tộc phàm là chiến lợi phẩm mà chiến tranh đoạt được. Toàn bộ phải đem về quốc khố. Đây là phương pháp xử lý chuyên lợi phẩm từ xa xưa của thú tột. Tuy rằng quy cũ đã rất lâu, ít ai nhớ tới. Dù sao hơn một năm qua, đế quốc cũng không có đủ quân lực đi chiến đấu với nước khác. Vì vậy càng không có chiến lợi phẩm thì lấy gì mà áp dụng luật này. Mà lúc này, trưởng quản quốc khố báo tộc ra mặt. Yêu cầu các chiến sĩ phải tuân thủ luật pháp. Con báo mập mạc này đưa tay chỉ nhũng chiến lợi phẩm cao rộng đọc luật đế quốc, yêu cầu đem tất cả chiến lợi phẩm vào quốc khố cho hắn. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho một vạn dũng sĩ tuy không cam tâm cũng không dám phản kháng, và cũng là nguyên nhân dù chứng kiến những tên Sài Lan kia ước hiếp các chiến sĩ thắng lợi đi về. Những dũng sĩ hoàng kim sư tộc vẫn không dám ra mặt giúp đo. Chỉ có thể nghiến răng căm tức nhìn. Sài lan tộc lan bảo lương đắc ý nhìn hoàng kim sư tộc xung quanh. Hắn cảm thấy đắc ý kế hoạch của mình. Hắn cho rằng, cho dù lúc này cái gã cao lôi hoa kia có ở đây thì có thể làm được gì cơ chứ. Cho dù Cao Lôi Hoa có là cha của bệ hạ Nguyệt Sư đi nữa. Nhưng lần này cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt là chắc cú. Chỉ cần là chiến lợi phẩm. Phải đưa về quốc khố. Lúc này Lan Bảo Lương ca ngợi quy tắc mà các tổ tiên của thú tộc định ra năm xưa. Chỉ nhìn đến những chiến lợi phẩm trước mặt trong lòng những tên Sài Lan vô cùng thiết thú. Chi tiết Bọn họ chưa từng có nghĩ tới một việc. Cao lôi hoa đã nói những thứ này là chiến lợi phẩm lúc nào chưa? Những của cải này. Chẳng lẽ là chiến lợi phẩm của một vạn thú nhân kia sao? Không phải. Đúng không? Một đống của cải này. Gần như là do cá nhân cao lôi hoa đoạt được từ thành nạp tư. Do đó có thể nói những của cải này tạm thời vẫn thuộc về tài sản tư hữu của cao lôi hoa. Nên khi cao lôi hoa đi vào quảng trường đấu thú, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mặt cao lôi hoa đen xì như mặt trương phi. Nhìn những chiến sĩ thú cộc kia bị vây lại, bị dẫm đạp thật sự là phẫn nộ kinh thiên. Cái đám này, làm người thái quá. Một vạn chiến sĩ thú tộc đang bị ba vạn sài lan bao vây chính là những người đi theo cao lôi hoa đồ thành nạp tư. Một vạn người này cao lôi hoa rất dễ nhận ra. Tuy bọn họ đến từ các bộ tộc khác nhau trong đế quốc này. Nhưng vì chứng tỏ quyết tâm hy sinh của mình. Ở trên cánh tay của những chiến sĩ này buộc một mảnh vải màu trắng. Đây là thứ dùng để thể hiện quyết tâm ra đi trên chiến trường của các chiến sĩ này Vì vậy đây là những người có lòng quả cảm cam đảm đi theo cao lôi hoa Mà lúc này Một vạn hán tử gan thép này thắng lợi trở về Không những không được tung hô như những vị anh hùng Ngược lại còn bị bao vây như những tên tội phạm Bọn họ vốn là anh hùng Bọn họ lẽ ra phải được những cô gái nhìn mình đầy hâm mộ tung những bó hoa tươi ca ngợi. Nhưng bởi vì lòng tham của một vài cá nhân, mà lúc này đây, một vạn chiến sĩ lại bị đại ngộ như như tên tội phạm. Cách cao lôi hoa không xa. Một tên Sài Lan đang đè một chiến sĩ thú nhân dưới chân. Tên đó đang lục lọi cả người chiến sĩ này nhằm kiếm tìm chiến lợi phẩm. Mi nó con mắt màu đen của cao lôi hoa có phần đỏ lên. Một vạn chiến sĩ thể chết đi theo cao lôi hoa chiến đấu không ngờ lúc trở về lại chịu nhục nhã như thế. Chỉ vì một chút của cải mà lại xuống tay với chính những đồng bào, những đồng đội của mình. Cho dù là ác ma trong địa ngục cũng không có những loại hành vi vô nhân tính như thế. Bọn người kia. Tất cả đều lăn xuống địa ngốc đi. Mấy thứ này. Là cao lôi hoa đại nhân nói cấp cho chúng ta. Một giọng nói trẻ tuổi hấp dẫn lực chú ý của cao lôi hoa. Là một chiến sĩ đầu heo trẻ tuổi đứng ra nói. Còn dám ý cò ý kiến hạ vội lạc đức nhìn chiến sĩ đầu heo này nói đừng nói với ta một câu là cao lôi hoa. Hai câu là đại nhân cao lôi hoa. Ta không có biết hắn. Ta tiếp khách ở đế quốc Mỹ môn này nhiều năm qua. Còn chưa có nghe qua tên vị đại nhân nào gọi là cao lôi hoa hết ráo. Nghe nè thằng nhóc kia. Dựa theo luật lệ của đế quốc Mỹ môn chúng ta. Phạm là những thứ đoạt được trong chiến tranh tất cả đều phải đưa về quốc khố. Điểm ấy chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu rõ hả? Mọi người nghiến chặt răng Nhưng không có cách nào phản bác được Bởi vì chuyện rất buồn cười là những lời nói của gã báo mập mạc này lại là sự thật Nhưng mà mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn gã báo mập mạp này Nhập về quốc khố Nói thật dễ nghe ha Một đống của cải lớn thế này nhập vào quốc khố được bao nhiêu Tiếp tục tìm cho ta Cái tên hạ đẳng thấp hèn này, mẹ nó. Còn bắt chúng ta phải tự mình ra tay nữa. Mẹ nó, mỗi người trên người cũng chỉ coi một thứ này sao? Ta không tin tìm tiếp cho ta. Tìm coi trên người chúng có gì đáng giá lột hết cho ta. Không, đó là thứ mà mẹ ta lưu lại cho ta, trả lại cho ta. Đột nhiên. Vị chiến sĩ đầu heo đó rúng to lên. Trước mặt hắn, một gã Sài Lan đã lục được một ngọc bội trong tấm áo giáp của hắn. Mẹ nó, nói cái đèo gì hả? Nhìn mày nghèo kiết xác như thế. Mẹ mày có gì mà cho mày thứ quý giá như vậy hả? Tên Sài Lan kia cuồng tiếu sạc đùm vào đúng lúc tên sài lan kia cuồng tiếu thì trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Là một tiếng sấm vang trời, mọi người ngẫm đầu nhìn lên trời cao. Trên bầu trời trong xanh mây trắng. Nhưng lạ kỳ thay, dù trời trong xanh mây trắng thì tiếng sấm vẫn vang lên không ngớp quanh quẩn giữa trời xanh. Đây, chính là lửa phẫn nộ của lôi thần. Mẹ nó... Làm ta sợ teo vi gã Sài Lan bất mãn nói thầm một tiếng hù chết ông nội năm của bọn mày. Cái gã Sài Lan tên năm này nói. Đột nhiên, Sài Lan năm cảm thấy ít hầu mình bị đè ép. Một cánh tay không hề cường tráng đang bóp lấy cổ gã, nhưng lại cực kỳ khỏi, nhức nổi gã lên. À, à, gã Sài Lan tên năm này mặt đỏ lên. Hắn cố gắng gỡ bàn tay đó ra khỏi cổ của mình, nhưng bàn tay nhìn không có lực này lại cứng như là gọng kìm. Không hề động đậy chút nào. Cố gắng cúi đầu nhìn xuống, năm chỉ thấy một mái tóc màu trắng xó. Ất miệng năm sùi bọt mép, đầu ớt bị thiếu dưỡng khí làm cho gã nhanh chóng bất tỉnh đi. Tay lão cao nhanh chóng cầm lấy ngọc bội trên tay gã năm. Sau đó nhẹ nhàng ném gã lên trên cao Dù nhẹ nhàng nhưng cao đến tầm 10 thước Bột năm rơi xuống đất mọi người có thể nghe rõ tiếng xương kêu răng rắc tiếng xương bị nát vụn Có lẽ chính phần chết một phần sống quá Cao lôi hoa ngồi rộm xuống thật cẩn thận đeo lại miếng ngọc bội vào cổ của chiến sĩ đầu heo trẻ tuổi này Là do Cao Lôi Hoa đã không chuẩn bị tốt không lo lắng trước sau nên mới khiến cho những chiến sĩ này chịu nhiều ủi khuất. Cao Lôi Hoa Đại Nhân Chiến sĩ đầu heo trẻ tuổi nhìn thấy Cao Lôi Hoa lộ ra vẻ hưng phấn. Các ngươi đã bị ủi khuất như vậy ta sẽ khiến bọn chúng chịu gấp trăm ngàn lần. Cao Lôi Hoa vỗ nhẹ nhẹ lên vai chiến sĩ đầu heo trẻ tuổi này. Bùm một tiếng sấm lại vang lên Từng đạo lôi quang lướt qua chân trời Đây là do lôi nguyên tố chịu sự ảnh hưởng từ cơn giận dữ của cao lôi hoa Đứng ở đằng xa Đại biểu của tộc Sài Lan Lan Bảo Lương đột nhiên bắt đầu hoài nghi Hoài nghi hành động trả thù của tộc mình lần này có chính xác không? Không tận mắt nhìn thấy Cao Lôi Hoa thì bọn họ có thể cho rằng kế hoạch của mình hoàn mỹ, không có khe hở. Nhưng Cao Lôi Hoa xuất hiện thì lập tức Lan Bảo Lương cảm thấy kế hoạch của mình có khe hở rồi. Các ngươi đã bị ủy khuất như vậy. Vậy chính tay các ngươi đòi lại từ bọn chúng đi Cao Lôi Hoa nói với một vạn chiến sĩ gan thép. Chiến sĩ đầu heo nghe được rốt cục nghỉ thông suốt. Việc tiếp theo là hắn cần ổn định lại mình một chút. Sau đó ra tay trả thù. Tất cả mọi người đều nung nấu ý chí trả thù khi được nghe cao lôi hoa cam đoan. Cố lên! Vì chiến sĩ đầu heo đáng thương. Trả thù nào? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện 420 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 420 con báo to như quả nối. Cao lôi hoa vừa nói, một vạn chiến sĩ máu huyết sôi trào. Hai mắt của họ đỏ rực lên, thở hồng hộp. Máu nóng bút lên khiến họ như tiến vào trạng thái cuồng hóa. Lúc này, ba vạn sài lan vây quanh một vạn chiến sĩ cảm thấy lạnh run mồ hôi thầm chảy. Bọn họ cảm thấy mình như đang đứng trên một ngọn núi lửa sẵn sàng tuôn trào. Tiếng hít thở của một vạn chiến sĩ như những mũi khoan đâm thủng tâm can của bọn họ. Nhìn thấy những chiến sĩ đó có vẻ muốn phản kháng, mập mạc nhanh chóng đè xuống. Các ngư giám... Ai dám lên đây nào? Ai dám ra tay làm trái với quy tắc tổ tiên quy định con báo mập mạp kêu to lên? Hắn nói rất cao. Giống như sợ nhũng thú nhân ở đây không nghe được lại giống như tiếc thêm lòng cam đảm cho bản thân mình ta nói lại lần nữa cho mọi người nghe phàm là chiến lợi phẩm trên chiến trường. Tất cả đều đưa về quốc khố. Chẳng lẽ các ngươi muốn cải lại những quy tắc mà tổ tiên lập ra sao? Hãy dùng cái đầu óc của bọn thấp hèn các ngươi mà động não lại. Ai dám vi phạm quy tắc mà tổ tiên lập ra sẽ phạm vào đại tội của đế quốc. Sẽ bị đế quốc bị môn trục xuất ra khỏi lãnh thổ những lời của gã báo mập này như một gào nước lạnh tạc vào đầu các chiến sĩ thú nhân một vạn chiến sĩ đứng lặng lại, sau đó đại bộ phận cúi đầu, nghiến răng cam tức. Dũng sĩ đều có nhiệt huyết, nhưng giữa nhiệt huyết với việc bị trục xuất khỏi đế quốc bỉ môm, gia hương của họ thì họ chỉ còn cách thỏa hiệp mà thôi. nhìn một vạn thú nhân cúi đầu, đám xài lan và gã báo mập đắc ý nở nụ cười kiêu ngạo. mẹ nó, thành thật một chút cho ta. Nếu các ngươi còn muốn phản kháng, như vậy sẽ bị đuổi trực tiếp khỏi đế quốc bị mông ngay bây giờ gã báo bội lạc đức chỉ vào những thú nhân này nói to. Thật là một quy tắc hay của tổ tiên. Lão Cao Lạnh Lùng nói. Không hề nghĩ tới. Cái đám này lại có một lý do thuyết phục thật. Nhưng lý do này thật sự làm con người ta mất đi nhiệt huyết. Sau đó, lão cao nhìn sang một vạn chiến sĩ đang mất dần dũng khí. Khẽ thở dài. Một vạn chiến sĩ này có dũng khí có tâm huyết. Nhưng dưới tinh huống phát âm như thế này tâm huyết đó, dũng khí đó cũng bị mài cho sạch bóng mà thôi. Vì cái gì không tay đi. Cao lôi hoa quay đầu. Nói với một vạn chiến sĩ đang đứng được ra đó. Giọng cao lôi hoa rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến dọn người. Cao lôi hoa đại nhân, chúng ta không thể ra tay. Nắm ngọc bội đang đeo trên cổ minh. Chiến sĩ đầu heo cúi đầu trả lời. Giờ phút này đây. Đối với đế quốc Mỹ mông, chiến sĩ đầu heo này đã có cảm giác thất vọng nặng nề. Ta hy sinh vì tổ quốc. Tổ quốc đối xử với ta như vậy sao? Là không dám sao cao lôi hoa ngưng thần nhìn chiến sĩ đầu heo này. Bình tĩnh nói. Không phải không dám. Mà là không thể ra tay. Chiến sĩ đầu heo nói mà lòng đầy chua xót, Là vì còn có điều cố kỵ đúng không đột nhiên cao lôi hoa hỏi. Nếu chỉ vì một điều cố kỵ như vậy mà không dám thì làm sao có thể là người làm đại sự được? Cao lôi hoa nó dám ra tay không? Không cần lo lắng vấn đề có thể hay không? Vấn đề ở chỗ. Các ngươi có gan làm hay không? Chiến sĩ đầu heo nghi hoặc nhìn cao lôi hoa. Hờ! Còn nhìn ta làm cái gì cao lôi hoa hét lớn một tiếng Nói ta chỉ hỏi các ngươi có dám hay không dám ra tay Tất cả những chuyện khác cử để ta Đối với ta, vấn đề là ở chỗ các ngươi dám, hay không dám hừ Có cái gì mà không dám Đột nhiên, gã đầu heo này rống to lên một tiếng đầy điên cuồng Dám Đập chết mấy thằng chó này Có cái đéo gì mà không dám Có cái đéo gì chứ giọng nói cuồng bạo vang khắp quảng trường đấu thú. Gã chiến sĩ đầu beo cao hai thước đứng thẳng dậy. Lấy thế nhanh như gió cuốn, nắm tay lại tung một cú đấm thật mạnh lên người một tân Sài Lan đứng cạnh đó. Một quyền toàn lực của chiến sĩ đầu heo này đủ để phá nát một tấm sắt dày. Thân thể của Sài Lan có thể so sánh với một tấm sắt dày sao? Đáp án khẳng định là không Một quyền chắc chắn đánh ngay lưng Sài Lan đó Ngay sau đó tiếng xương cốt bị nát vang lên Dưới một đòn hết công lực cộng thêm sự bi phẫn chất trước, Gã Sài Lan bị chiến sĩ đầu heo đánh văng đi Máu tươi từ miệng tuôn ra xối xả Tiếng xương vỡ vụn vang lên không ngớt. Tổng một câu Cử tử nhất sinh Chém chết cả nhà nó đi cắt thằng nhỏ của bọn nó Đạt nát chim thằng khốn đó Những tiếng hống tiếng họ reo vang lên không ngớt trên quảng trường đấu thú Ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết của những sài lan bị các chiến sĩ thú nhân vật của quý chém đứt chân tay Ngươi, ngươi gì biến nổi lên Gã báo mập chỉ vào chiến sĩ đầu heo, tức giận đến run rẩy cả người ngươi, ngươi cãi lời tổ tiên lập ra. Ngươi làm như vậy, đủ để cho cả nhà nhà ngươi bị trục xuất khỏi đế quốc thú nhân. Ngươi có biết hậu quả không? Ngươi cùng người nhà của ngươi, bao gồm cha của ngươi, mẹ ngươi, tất cả đều bị trục xuất khỏi đế quốc bị mông này ha ha. Trục xuất khỏi đế quốc Bỉ Môn Ngươi sinh ở Hồ Bom hay sao mà nói chuyện cười thế? Cao lôi hoa cười tủm tỉm nhìn gã báo béo ú này thế này nhé Ta muốn hỏi ngươi một câu Ngươi dựa vào cái gì mà muốn tước bỏ quyền công dân quốc tịch của dũng sĩ đế quốc vậy bằng vào cái gì à? Dựa vào ta Ta là người quản lý ngân khố quốc gia đế quốc Bỉ Môn Gã báo mập cố gắng không khiến mình run rẩy khi nói chuyện. Trời biết vì cái gì. Nhìn thấy bộ dáng cười tủm tỉm của Cao Lôi Hoa, hắn cảm thấy mình đang bị một con mảnh thú nhìn chằm chằm, ta ta nói cho ngươi. Ngay bây giờ, cho dù ngươi là cha của bệ hạ Nguyệt sư. Cũng không có tư cách ngăn cản ta trục xuất những phần tự phá hỏng quy tắc mà tổ tiên đế quốc bị môn lập ra phá hỏng quy tắc tổ tiên đế quốc bị môn lập ra. Ha ha! Ta đây hỏi ngươi. Mắt cao lôi hoa lón sáng. Trong mắt lộ ý trào phúng ta muốn biết. Bọn họ đã phạm phải điều luật nào của đế quốc bị môn thế cái này còn nói nữa sao? Giọng gã báo mập the thế nói phầm là chiến lợi phẩm mà đế quốc đoạt được trong chiến tranh đều phải đưa vào quốc khố hết. Tất cả đều đưa về quốc khố vậy ngươi chỉ chiến lợi phẩm cho ta coi cái. Khóng miệng cao lôi hoa nhét lên. Đương nhiên là những của cải này cùng với những thứ trên người bọn họ rồi không hề nghĩ ngợi bội lạc đức trả lời trực tiếp. Ý của ngươi là. Những của cải đó. Là chiến lợi phẩm của các ngươi nụ cười trên miệng cao lôi hoa nhạt đi. Sắc mặt lão cao thay đổi bất thường. Nụ cười nhường chỗ cho khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết mùa đông. Vậy ta hỏi ngươi tiếp. Ai nói với ngươi mấy thứ ở đây là chiến lợi phẩm của một vạn chiến sĩ thú nhân ở đây cao lôi hoa bước lên phía trước một bước. Nhưng một bước đó lại như hai mươi thước. Trực tiếp xuất hiện trước mặt gã báo tử bối lạc đức. Mắt gã mập loạn lên. Dường như, đúng vậy, hình như không có ai nói cho hắn mấy thứ này là chiến lợi phẩm của một vạn chiến sĩ thú nhân cả. Chỉ do hắn thấy một vạn chiến sĩ thú nhân này khuôn vác những của cải này nên mới cho rằng đó là chiến lợi phẩm của các chiến sĩ thú nhân khi đồ thành nạp tư. Bây giờ... Ta nói cho ngươi biết nhé Cao lôi hoa nói mấy thứ này Là chiến lợi phẩm của một mình ta Ta hỏi ngươi Các ngươi Có tư cách đéo gì mà đụng đến chiến lợi phẩm của ta hả gã mập sưởng sốt Cả đám sầy lan tột cũng sưởng sốt theo Một đám ngu như bò Đột nhiên cầu cầu nằm ngủ trên vai cao lôi hoa lên tiếng Đối với cả đám xài lan lẫn gã báo mập, cầu cầu chỉ có thể cho ta một nhận xét như thế thôi. Hiện tại, một vạn dũng sĩ, bây giờ là thời điểm để các ngươi dùng chính bàn tay của mình rửa lại những nỗi hổ thẹn. Nhục nhã mà bọn rác rưỡi này cấp cho các ngươi đi. Cao lôi hoa lớn tiếng nói. Tiếng rống giận dữ vang vọng toàn bộ quảng trường đấu thú. Vào giây phút này, những tên sài lan tham lam rốt cuộc đã hiểu ra thể nào là những chiến sĩ thú nhân dũng cảm. Chỉ trong nháy mát ba vạn sài lan đã bị ngã xuống mặt đất. Những cơn mưa đấm đá trút lên người chúng không ngớt. Tiếng kêu thét thảm thiết của những tên sài lan tham lam cùng với tiếng rốn điên cuồng của những chiến sĩ thú nhân hợp thành một bán hùng ca động lòng người xem tiên kêu thảm thiết êm tay nhị cao lôi hoa nói với lai nhân bố lỗ tư. Bố lỗ tư cười hì hì. Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm vào gã báo mập mạc trước mắt. Gã báo mập bội lạc đứt khiết đảm nuốt nước miên ường ược. Những tên hèn nhát, yếu đuối như các ngươi mà cũng dám cướp lấy của cải của những chiến sĩ thúi nhân dũng cảm hay sao cao lôi hoa gơ tay làm một cái tái vào mặt gã. Bốt một thân hình nặng chừng 300 kg bay vèo, rơi bịch xuống đất nhưng vẫn còn động đậy được. Cao lôi hoa nhíu mà. Đi lại gần gã béo tốt này, ngươi! Ngươi muốn làm gì gã béo bối lạc đức sợ hãi kiếp động kêu lên. Nhìn thấy cao lôi hoa lại đi về phía mình, giọng nói hắn đều hoảng hốt kêu lên ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi biết. Nơi này là đế quốc vĩ môn. Ngươi dám giết ta cao lôi hoa cười lạnh nhìn người này vũ nhục vinh quang của những anh hùng đế quốc. Ta muốn dùng máu tươi của ngươi để rửa sạch những nỗi ô nhục mà nhà ngươi gây ra. Cao lôi hoa đại nhân. Hắn để cho ta đến giải quyết. Lai nhân bố lỗ tư đúng cạnh nhảy ra nói, những cú đấm nảy lửa giáng lên mặt gã béo ngập này. Lai nhân bố lỗ tư đã sớm khó chịu cái bản mặt béo ú của tên khốn này từ lâu. Tận dụng cơ hội đập cho đỡ ghét. Á gã báo mập bội lạc đứt kêu thảm thiết một tiếng. Kêu to nữa đi con. Kêu to nữa đi, Lai Nhân Bố Lỗ Tư lại tung một quyền đấm vào khuôn mặt béo ú của gã. Á đúng rồi, kêu to hơn nữa đi con. Kêu to hơn nữa nhé. Á gã báo mập kêu thảm thiết, tiếng kêu hòa vào tiếng đấm thình thịch vào mặt gã tạo nên một bản hòa âm êm ái. Cao lôi hoa vuốt nhẫn không gian trên tay, mắt lạnh lùng nhìn khung cảnh quảng trường đấu thú. Con bé Bạch Ngân Long đứng bên cạnh lão Cao một cách ngoan ngoãn. Một bé gái ngoan thật. Con bé thật là ngoan ngoãn. Nhìn dáng vẻ nhu thuận của ngân. Lão Cao cảm tháng. Đúng là một cô bé gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, cầu cầu thật là có phúc khí. Đồng thời lão cao cũng lấy làm kiêu ngạo về ánh mắt của mình Còn về phần câu nói ngươi sẽ hối hận mà cầu cầu nói cho hắn Cao lôi hoa hắn đã vứt bỏ lên chín tầng mây từ khi nào rồi Vù vù vù vù trên mặt gã báo ngập mạc này tràn đầy máu tươi Gã thở hỗn hển từng ngụm Máu tươi làm mờ mắt của hắn Lai nhân bố lỗ tư vẫn có vẻ lý trí, ít nhất hắn không có đập chết gã báo này. Nhưng mà đối với tình hình hiện tại của bộ lạc Đức mà nói, lúc này sống còn không bằng chết quát đi cho xong. Lai nhân bố lỗ tư đối với việc nghiên cứu thân thể con người cũng có chút thành tựu, biết rõ đánh chỗ nào đau mà không làm con người ta mất mạng cùi. Hai con mắt của gã báo mập này trợn to ra có dấu hiệu của việc chuẩn bị bất tỉnh nhân sự. Gã biết lần này gã tiêu rồi, không chết thì cùng chuẩn bị chịu bao khổ cực. Tại thế giới này, luôn luôn có một số chuyện làm cho con người ta không thể nào ngờ được. Cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Không ai nghĩ đến lúc sắp chết gã mập này lại ngộ. Đúng vậy, gã béo đã ngộ. Cũng không phải nói do gã bị đánh đau quá mà hối kết, ngộ ra mình đã sai lầm. Mà gã béo này đã lĩnh ngộ được một kỹ năng đặc biệt của chủng tộc mình. Đế quốc vĩ Môn Chủng tộc nhiều không kể xiết Mà cũng không có ai dám kinh thường một chủng tộc bất kỳ nào của đế quốc vĩ Môn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, mỗi một chủng tộc của đế quốc Mỹ môn đều có một kỹ năng đặc biệt của chủng tộc. Hơn nữa, kỹ năng đặc biệt đó rất là mạnh. Nhưng có phần may mắn cho nhân loại là kỹ năng này đòi hỏi anh ta phải thức tỉnh. Chỉ khi thức tỉnh được máu huyết ẩn sâu bên trong mới có thể vận dụng được kỹ năng đặc biệt đó. Mà lúc này... Làm cho người ta không thể không cười khổ Gã báo mập này lại lĩnh ngộ ra một dị năng của bộ tộc báo tử của gã triệu hồi báo tử mạnh nhất Đó là một kỹ năng nói mạnh cũng đúng mà nói là một kỹ năng rác rưỡi cũng không có ai sai hết Triệu hồi báo tử mạnh nhất Sau khi thi triển kỹ năng đặc biệt này Có thể đem một con báo mạnh nhất trong phạm vi 100 dặm gần đây triệu hồi lại. Sau đó có thể để con báo này chiến đấu thay thế mình. Hơn nữa, chỉ cần là ma thú chủng báo thì dù mạnh như thế nào, từ cấp 1 đến cấp 6. Từ thần cho đến chủ thần đều bị cưỡng chế triệu hồi. Từ điểm này mà nói, kỹ năng này đúng là rất ghê gớm. Nhưng điều đáng tiếc đó là trên đại lục này làm gì có con báo nào vượt thất dai đâu. Hơn nữa, cũng không phải cứ triệu hồi là anh triệu hồi được một con báo mạnh dễ dàng. Mà nhiều lúc đa phần là triệu hồi phải một con báo bình thường, đến nhất giai cũng không phải. Thậm chí có đôi khi không triệu hồi được con gì can. Nhưng, hình như hôm nay gã báo mập bội lạc đứt may mắng đại trùm. Lúc gã vừa thi triển kỹ năng đặc biệt của mình xong thì Bùm một khối thịt to lớn từ trên trời rơi xuống giữa quảng trường Đây là một con báo to như một quả núi Tiếng động quá lớn khiến mọi người dừng tay Tất cả ngước nhìn khối thịt khổng lồ trước mặt Ở đây Người nhìn thấy báo thì không ít Nhưng tất cả có thể cam đoan Đây là con báo to nhất từ trước đến nay mà họ nhìn thấy Con này to như một ngọn núi nhỏ chết tiệt. Chuyện quái gì thế này con báo to lớn đó vừa xuất hiện liền lãm nhảm mắng Vừa rồi hắn cùng gà trâu được kia theo lời dặn của đại thống lĩnh chạy đến đế quốc thú nhân vào ngày 8 tháng 8 Nhưng hắn còn chưa nghỉ ngơi được chút nào thì đột nhiên bị truyền tốn đến đây Con báo khổng lồ quay đầu nhìn quanh bốn phía. Lúc hắn nhìn thấy rất đông chiến sĩ thú nhân xung quanh thì đồng tử hắn co rút lại. Cơ hồ là theo bản năng. Xuất phát từ bản năng bảo mệnh của mình. Lão báo làm một việc mà trở thành việc hắn cảm thấy hối hận nhất từ trước đến giờ. Hắn không suy nghĩ chút nào, lấy tinh thần lực mạnh mẽ của mình làm trung tâm. Hướng bốn phía khuyết tán ra. Đồng thời trong miệng lão báo kêu một tiếng meo. Thông qua tinh thần lực. Tiếng kêu này như ma pháp công kích vào tai mọi người xung quanh. Triển khai tinh thần lực xong. Lão báo bình tĩnh một ít. Mặc dù trước đó không lâu. Vì muốn cướp lấy một cái thần cách hệ băng tuyết mà hắn bị người ta đánh cho trọng thương tinh thần. Nhưng mà chỉ cần một ít tinh thần lực còn lại cũng đủ để hắn xài trong tình huống này. Con báo này chính là con khống chế hai con báo tự thốn di tấn công tĩnh tâm nhằm lấy thần cách của nàng. Thế giới này có đôi khi, dù anh có trốn đi đằng trời cũng không trốn được. Lão báo vừa mới hiện ra, chưa rõ sống chết thế nào, đã thi triển tinh thần lực của mình ra xung quanh. Tinh thần lực mỗi người giống như là dấu vân tay. Không cái nào giống cái nào hết. Đối với những người quen thuộc với tinh thần lực mà nói, phân biệt một cổ tinh thần lực là chuyện vô cùng đơn giản. Mà thực không khéo, cổ tinh thần lực của lão báo gọi vui là lão miêu. Ở lần giao phong trước với một ai đó, đã bị người đó khắc cốt ghi tâm. Có đôi khi... Chúng ta không thể không cảm thán. Thế giới là thật là nhỏ, thậm chí nhỏ đến nỗi mình có thể gặp mặt kẻ trốn mình hoài. Lão Miêu không hề nghĩ tới, mình lại chạm trán kẻ làm hắn bị thương nặng mấy ngày trước Cao Lôi Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 421 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 421 hỗn loạn ở tháp Ba Ben Thượng đột nhiên xuất hiện một con báo to làm cao lôi hoa lưu ý liền Sau đó, khi con báo này phát ra tinh thần lực, lão cao liền nhớ mày Giống như bắt được dầu vết thú săn, sát ý lão cao nổi lên Bởi tinh thần lực của lão miêu thi triển ra, giống y lúc tấn công tĩnh tâm Bác dai trình độ hạ vị thần Cao lôi hoa dễ dàng nhìn thấy trình độ của con báo này Tất cả mọi người trên đại lục này đều không hề che đi thực lực của mình Ở một thế giới thực lực vi tôn Họ càng muốn thể hiện ra thực lực của mình để mọi người sùng bái Tất nhiên là trừ những tên sát thủ âm lãnh rồi Đó là lão cao thôi, còn đối với gã báo mập thì khi lão Miu xuất hiện đã như ánh dương tỏa sáng màn đêm tâm hồn gã. Không phải vì thứ gì khác, chỉ vì khí thế mà lão Miu thể hiện thôi, khí thế không gì sánh bằng. Một khí thế mạnh mẽ làm cho mọi người cảm thấy áp lực như khi đứng trước thân hình to như ngọn núi nhỏ của lão Miu. Tuy không thể biết trình độ của con báo khổng lồ này đến đâu. Nhưng chỉ cần khí thế mà nó phát ra Cả mười vi thánh cấp hoàng kim sư tộc cũng không sao sánh bằng Nói cách khác cái núi thịt này so với mười vị cường giả thánh cấp còn mạnh hơn một chút Nghĩ vậy bội lạc đức tràn ngập hy vọng Xin người cứu cứu ta gã béo bội lạc đức hết to với núi thịt này Chỉ sợ giọng của mình nhỏ quá Làm cho con báo khổng lồ như ngọn núi này không nghe rõ thì khổ. Hả lão miêu lắc đầu. Tỉnh táo lại, hắn hạ mắt nhìn xuống. Là có người triệu hồi hắn. Lão miêu nhíu mày. Sau đó hắn cúi đầu lạnh lùng nhìn gã thú nhân báo tộc béo ú phía dưới. Thú nhân. Là người triệu hồi báo vĩ đại ta sao lão miêu nói với bội lạc đức. Cái thân thể to lớn kèm theo giọng nói tương xứng, âm thanh có chút chói tai vang lên. Vâng, thư cường giả báo tộc vô danh. Người là do ta sử dụng kỹ năng đặc biệt của tộc triệu hồi lên. Xin người cố ta thoát khỏi nơi này. gã báo mập bội lạc đức vội vàng nói. Chỉ cần nối xanh còn, sợ gì không có củi đốt. Của cải tuy quan trọng. Nhưng so với mạng thì vẫn kém xa Chỉ cần mang ngươi rời đi là được Đúng không Lão Miu không kiên nhẫn nhìn thú nhân báo tộc bé ú này nói Tuy rằng đều là thành viên trong họ nhà báo Nhưng thực hiện nhiên Lão Miu không có hảo cảm với mập mạc Dù sao hành động cưỡng chế triệu hồi cũng khiến con người ta cam ghét Đặc biệt Lão Miu đã trở thành ma thú thần Tuy rằng thông có tinh đồ như những vị thần khác, Nhưng hắn xác thực đã là một vị thần, Mà mạnh như hắn, thế nhưng bị một gã mập dùng kỹ năng triệu hồi cưỡng chế đến đây. Chuyện này làm cho lão Miêu mất mặt. Đúng vậy, xin người nhanh chóng dẫn ta đi. Ta không muốn ở đây thêm một phút nào. Gã báo béo bội lạc Đức khóc nước nở nói. Được rồi, mang ngươi rời đi nơi này, đúng không? Lão miêu vương móng vuốt Dùng móng vuốt kẹp lấy gã báo béo Sau đó, lão miêu bắt đầu thu hồi cổ tinh thần lực Nhưng lúc này lão miêu không có phát hiện ra Cách hắn một trăm thước hơn, một đôi mắt đen đang nhìn chầm chầm hắn Cao lôi hoa nhắm mắt cẩn thận cảm thụ tinh thần lực của lão miêu Không sai. Tuyệt đối là nó cao lôi hoa cảm ứng một cách cẩn thận tinh thần lực đang tràn ngập quảng trường đấu thú này. Cổ tinh thần lực của con báo này có vẻ mạnh. Nhưng ẩn sâu bên trong thì rất suy yếu, dấu hiệu của việc bị thương. Con báo này quả nhiên là chủ mưa vụ ám sát tĩnh tâm. Đúng là đi mòn dày không thấy, đứng yên thì mò tới cửa. Cao lôi hoa cười hắc hắc, Không nghĩ tới nó đến tận cửa nhà. Cao lôi hoa hắn cũng không nên khách khí. Muốn ta ra tay không? Chủ nhân. Ca đức đặt tay lên trường kiếm. Thông qua huyết kế với cao lôi hoa. Ca đức có thể cảm thấy sát khí mà cao lôi hoa nhìn con báo to lớn đằng trước. Cảm thấy ý niệm của cao lôi hoa. Ca đức tập trung quan sát, hắn muốn một kiếm là giết chết con báo kia luôn. Không chết cũng phải bị thương nặng, Hừm, đừng vội, vội không ăn được đồ nóng. Ngoài dự kiến của ca đức cao lôi hoa nặng nề hít một hôi sâu, sau đó bình tĩnh nói. Nhưng thưa chủ nhân, giờ không ra tay thì nó chạy thoát mất ca đức khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Bởi vì thông qua ti huyết khế với Cao Lôi Hoa. Ca Đức có cảm giác Cao Lôi Hoa cũng không có ý tha con báo này. Yên tâm, hắn chạy không được. Cao Lôi Hoa thực bình tĩnh tay hắn xoa tuyệt thái dương. Ca Đức gật đầu, im lặng đứng bên. Ca Đức biết tuy Cao Lôi Hoa ra dùng thực lực mà nói chuyện. Nhưng tốt nhất không nên coi thường đầu ớt của cao lôi hoa. Báo thần, thú nhân đế quốc. Cao lôi hoa khẽ nói thầm nhớ. Con báo này có thực lực hạ vị thần. Gần nhất dọc trên đường đi cao lôi hoa đã gặp không ít ma thú thần dai. Con báo thần này xuất hiện làm cho cao lôi hoa nhớ đến lúc ở trên đảo không trung gặp mấy con phong xà. Xâm lâm thụ yêu. Đại Địa Chi Hùng và Thương Thiên Cự Lan Có thể hay không là một người cao lôi hoa vút cầm nghĩ Căng cứ theo lời kể của sâm lâm thủ yêu Hình như nó là thủ hạ của một thế lực nào đó Và thế lực đó đang cho những con ma thú cường đại lẻn vào đế quốc bỉ môn không ngừng Có lẽ mục tiêu của bọn chúng là ngày mồng 8 tháng 8 sắp tới cũng nên Bởi đúng giai đoạn mẫn cảm này, báo thần đã xuất hiện ngay tại đây. Dựa vào trình độ lập luận do 13 đào tạo, Cao Lôi Hoa cảm thấy có sợi dây liên hệ ở đây. Nếu đem hai việc này đặt cùng một chỗ, có lẽ nguyên nhân chủ yếu lần tập kiếp tĩnh tâm là vì thần cát. Bởi vì trước đó không lâu, bốn con ma thú kia cũng lên trên đảo tìm thần cát. Xem ra từ trên người sâm lâm thủ yêu không tìm được đáp án thì có thể thông qua con báo thần này tìm hiểu. Ta chỉ cần cho ngươi rời khỏi đây là được đúng không lão miêu dùng đầu ngón tay móc gã báo mập lên. Đúng vậy. Đúng vậy. Gã báo mập bội lạc đứt liều mạng gật đầu. Thật sự là một thằng cha phiền toát, mẹ nó. Giữ chặt. Lão Miu mắng một tiếng. Sau đó trên người hắn vang lên tiếng lột bột. Ánh hào quang màu trắng sáng rực xoay quanh cơ thể Lão Miu. Bản thể của Lão Miu là ma thú trong truyền thuyết thú Di Báo Tử. Năng lực trời sinh của hắn là thú Di. Vừa rồi, Lão Miu dùng tinh thần lực xác định vị trí của Lão Trâu, người cùng lãng vào đế quốc bỉ môn với mình. Sau đó căn cứ vị trí của lão trâu làm tọa độ mục tiêu thú di Màu bạc lón lên, lão miêu nháy mắt biến mất Bọn họ đi rồi, chúng ta làm sao đây? Chủ nhân ca đức nhìn báo thần thuần di, hỏi Không có việc gì, bọn họ trốn không thoát Cao lôi hoa nhèo mắt Nói ta cần biết là con ma thú này chạy đến đế quốc thú nhân để làm gì thôi Hơn nữa, vì sao mà có nhiều ma thú thành thần như vậy? Trên đại lục sinh vật muốn trở thành thần là chuyện cực kỳ khó. Mà gần đây xuất hiện những năm con, làm cho Cao Lôi Hoa không thể không lưu tâm. Tất cả đáp án có lẽ là tìm được trên người con báo này. Ca Đức Cao Lôi Hoa quay đầu nói với Ca Đức Vâng, tôn kính chủ nhân Chiếu cố tốt tiểu ngân. Cao lôi hoa đem bạch ngân long tiểu ngân giao cho ca đức chuyện của đế quốc thú nhân ngươi nhớ chú ý đó. Đừng để cho một vạn chiến sĩ này chịu thiệt. Vâng. Chủ nhân. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại ca đức đã hiểu ý cao lôi hoa. Gật đầu đáp chỉ cần thứ gì thuộc về một vạn chiến sĩ đó ta sẽ không để cho ai cướp mất. Ngân nhìn cao lôi hoa, hoặc có thể nói là nhìn cầu cầu trên vai cao lôi hoa. Ngươi muốn đi đâu Ngân hỏi? Đuổi theo con báo đó ánh mắt cao lôi hoa rạng ngời. Nhưng, vừa rồi là thốn di báo tử. Hắn có thể thốn di, ngươi có thể đuổi kịp sao? Tiểu Ngân không hổ là được truyền thừa ký ước từ Long tộc, Nàng đã phát hiện ra bản thể của báo thần là thốn di báo tử. Đối với người khác hoặc là thần mà nói Muốn đuổi theo đối thủ có khả năng thốn di là chuyện không có khả năng Tiểu ngân cũng cho rằng như vậy Đối với tiểu ngân mà nói Dù cao lôi hoa có lợi hại như thế nào thì việc đuổi theo một con báo có khả năng thốn di là chuyện không hề dễ dàng Ha ha Huyết kỵ tướng ca đức đột nhiên nở nụ cười Ngươi cười cái gì tiểu ngân biểu môi hung hăng trừng mắt nhìn ca đức Không gian đối với ta mà nói cũng không phải vấn đề khó khăn gì Cao lôi hoa cười ha ha, vớt tay Một thông đạo không gian đen ngòm xuất hiện trước mặt cao lôi hoa Cái miệng đáng yêu của tiểu ngân mở to ra Rất lâu vẫn không khép lại, nước miếng dài ra Dù sao, trong đầu của tiểu ngân ký ước truyền thừa của Long Tột cho biết, không gian pháp tắc đó là khu vực cấm của sáng chế thần. Mà đánh vỡ khu vực cấm này, chi có thể là cảnh giới mà tất cả các vị thần không chạm được trong truyền thuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio 422 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 422 hỗn loạn ở tháp Ba Ben Trung đối với một vị thần vương Người nắm giữ pháp tắc không gian như cao lôi hòa thì dù là ai đi nữa Khi sử dụng ma pháp không gian đều có thể bị cảm ứng Nếu một vị thần vương muốn thì có thể cảm ứng được ngay tọa độ điểm đầu và điểm cuối của ma pháp không gian đó. Thuấn di báo tử tuy sử dụng ma pháp thiên phú thuần di của mình, nhưng đó cũng là việc vận dụng không gian để thuấn di. Mà chỉ cần vận dụng không gian thì cao lôi hoa có thể dễ dàng biết được điểm cuối truyền tống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại dựa vào lực cảm ứng không gian của mình. Cao lôi hoa đã xác định được thông đạo không gian mà báo thần thốn di. Cao lôi hoa cười cười, thông đạo mở ra. Hà hạt, muốn chạy trốn à, không có cửa đâu cưng. Cao lôi hoa cười hà hạt, lắc mình đi vào thông đạo không gian. Chấm chú theo dõi con báo này. Đã lâu không có làm nhiệm vụ theo dõi người ta. Lúc này, Cao lôi hoa có cảm giác hồi niệm về khoảng thời gian trong tổ 13 năm xưa. Rốt cuộc thì vào ngày mồng 8 tháng 8 sắp tới sẽ diễn ra sự kiện gì vậy? Tại sao những con ma thú lại điên cuồng lãng vào đế quốc thú nhân? Tất cả đáp án có thể tìm được trên người của con báo này. Thuấn di báo tử mỗi lần thuấn di đều không để quá xa. Không giống như cao lôi hoa có thể thuấn di khoảng cách không giới hạn khi nắm giữ pháp tắc không gian. Do đó nếu khoảng cách mục tiêu của thuấn di báo tử quá xa thì nó phải thuấn di nhiều lần do giới hạn của mình. Cao lôi hoa đuổi theo sát nó phía sau. Tổng cộng tiến hành ba lượt không gian khiêu dược nôm na là thuấn di. Đi qua thông đạo không gian để đến điểm đến. Cao lôi hoa rốt cục thấy được cái núi thịt khổng lồ của báo thần. Ba lần không gian khiêu dược, một lần tầm cỡ 30 km. Lúc này cao lôi hoa đứng cách xa con báo này tầm 100 thước. Nhìn con báo to như quả núi từ đằng xa, cao lôi hoa nín thở tập trung tinh thần quan sát. Lúc này... Móc lấy gã béo bội lạc đứt thốn Di ba lần cuối cùng báo thần cũng gần đến mục tiêu Thuốn Di. Mẹ nó. Lão Miu lau mồ hôi trên trán Oán hận nhìn thằng cha thú nhân họ nhà báo này mà chửi. Bà nội nó. Vừa rồi ba lượt Thuốn Di tầm 100 km là có. Không nghĩ tới phải đem thằng cha béo như thùng phi này thốn di liên tục 3 lần đến 100 km, cái thằng nặng thiệt. Khoảng cách 100 km nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa. Tuy rằng Lão Miu đã đạt đến trình độ thần cấp. Nhưng thứ nhất là Lão Miu hắn vẫn không phải là thần vương, không thể nắm giữ pháp tắc không gian. Thứ hai Báo thể của lão miêu hắn quá lớn nên mỗi lần Thuấn Di đều tiêu hao năng lượng rất là nhiều. Hơn nữa, lần này cũng là do cái thằng mập trên tay này. Cái thằng này tuy không to lớn lắm nhưng cũng là một sinh mệnh. Mà việc Thuấn Di mang theo sinh mệnh có ý thức rất là khó khăn, dẫn đến năng lượng bị mất đi nhiều hơn so với bình thường. Cho nên, khoảng cách 100 km lão Miêu phải chia làm 3 lần thuận di mới đến Đức. Đến nơi, lão Miêu thở phì phò vì mệt. Cái thằng chết tiệt này, giờ ta đã tung theo ước định sách ngươi rời đi khỏi nơi đó rồi đấy móng vuốt lão Miêu buông lỏng. Trực tiếp ném cái thằng cha thú nhân họ nhà báo mà béo như con lợn này xuống đất nói ước khế tạm thời giữa chúng ta cũng đã xong rồi nha con. Vâng, vâng. Gã báo mập bội lạc đứt lắc lư cái đầu chói như trong chóng quay. Sau đó nhìn lão miêu cao lớn như ngọn núi này gãi đầu liên tục. Hừ lão miêu hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn gã báo mập bội lạc đức này tràn đầy sát khí. Lúc này lão Miêu rất muốn bục chết thằng khốn triệu hồi báo thần vĩ đại hắn. Tiếp xúc ánh mắt muốn giết người của lão Miêu. Gã béo bội lạc đức liền cúi đầu lùi lại. Không dám nhìn thẳng lão Miêu chút nào. Quên đi. Mẹ nó Cuối cùng lão Miu bèn biểu môi không thèm giết cái thằng béo mút như thùng phi di động bội lạc đức. Dù sao cũng là người trong họ hàng nhà báo, ngươi cút đi cho ta. Từ nay về sau đừng để ta nhìn thấy nhà ngươi nữa. Nếu không, lần sau khi nhìn thấy ngươi thì ta nhất định sẽ xử lý nhà ngươi một cách kỹ lưỡng đó. Lão Miu phức phức tay ý bỏ qua. Tuy rằng thằng cha đó là thú nhân đầu báo Nhưng dù sao thì cũng có ba bốn phần giống báo Cũng coi như là có họ hàng đằng xa tiếp gì đó đi Dù sao thì cũng tính là họ hàng Mà họ hàng thì không nên xuống tay quá Cho nên cuối cùng lão miêu biểu môi mà tha cho cái thằng béo ngập này Cũng không biết tha cho cái thằng béo này là đúng hay sai nữa Lão miêu thở dài Vừa rồi, thật sự lão miêu đã có ý giết chết cái thằng báo béo kia rồi Bởi vì cái thằng thú nhân béo này sử dụng một chiêu kỹ năng triệu Hồi cưỡng chế lão miêu thần tôn quý hắn Mà đã gọi là triệu Hồi cưỡng chế thì không cần sự đồng ý của lão miêu hắn Gã béo kia đã lôi được hắn đến tận nơi Thử nghĩ xem Lỡ như có một ngày nào đó Lão miêu đang làm chuyện quan trọng Thì bị các thằng béo ngập này triệu hồi cưỡng chế thì Nhất là trong thời điểm quan trọng Đang làm nhiệm vụ mà Đại Thống lĩnh giao cho Không được phép sơ sẩy thì Ui thảm họa Lúc đó mà bị triệu hồi Mình mất mặt là chuyện không đáng nói Nhưng làm hỏng việc của Đại Thống lĩnh thì Lúc đó lão Miêu hắn chỉ có thể tự sát mà tạ tội thôi. Cho nên, vừa rồi lão Miêu đã có ý định giết chết gã béo này rồi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng ba phần giống họ nhà báo của thằng khốn này, lão Miêu vẫn không nhẫn tâm ra tay. Cuối cùng, ta nhắc lại một lần nữa. Ngươi nhớ rõ cho ta từ nay về sau, đừng có mà xuất hiện trước mặt ta. Lão Miêu trừng mắt hung tợn nhìn chằm chằm gã thú nhân béo mập này. Đặc biệt, nếu còn dám dùng kỹ năng triệu hồi đặc biệt của nhà ngươi mà triệu hồi chúng ta thì ta tuyệt đối sẽ giết chết ngươi, nghe chưa lão Miêu không giết cái thằng béo này, nhưng cảnh cáo thì vẫn phải làm. Ta ta ta đã biết Gã báo béo mập bội lạc đức bị con báo to lớn như ngọn núi trước mặt hồ dọa thì cả hai chân nhất thời mềm nhũng ra lấy danh nghĩa của thú thần sinh thề. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không dám triệu hồi ngài. Tuyệt đối không? Hừ, biết thế là tốt rồi. Không nên chơi trò may mắn nhé, nếu triệu hồi chúng phải ta, ta tuyệt đối giết chết nhà ngươi. Lão miêu hừ lạnh một tiếng. Nói thêm một câu hù dọa rồi nâng cái thân hình to lớn của mình rời đi. Người như một cổ xe tăng. Úi ụi đi về phía trước. hệ đi qua chỗ nào thì cây cối hoa lá chỗ đó tan tác. Vì đè bẹp dưới xuống đất. Nhìn thấy con báo to như quả núi này rời đi. Gã báo báo mập bội lạc đức âm thầm lau mồ hôi trộm. Nhìn thấy vẻ ngoan độc của con báo khổng lồ này, gã báo béo bội lạc đức thật sự không dám triệu hồi nó nữa. Nhưng việc có triệu hồi hay không triệu hồi thì để sau rồi nói, ít nhất lúc này hắn đã an toàn hơn một chút rồi. Trải qua nguy hiểm, gã báo béo bội lạc đức ngẫm đầu nhìn xung quanh xem sao. Trong mơ hồ Hắn nhớ rõ cái con báo to như quả núi kia thú di liên tục giận hắn trốn đi.